đến ngày Tết năm nay con không yên lòng như gia đình và mẹ ở nhà. Đến ngày Tết năm nay không có chúng ta sống cùng nhau đủ mặt như cũ. Mặc dù trái tim con sống cách xa mẹ, chân tình con với mẹ vẫn tha thiết. Nhưng trong hôm nay con bên này vẫn buồn biết mẹ ơi. chẳng chỉ hầm hỏi tim tới kiến thứ con sẽ thành người tốt cho mẹ hạnh phúc Tuy sẽ khó khăn và rất sáng khổ sẽ vượt qua chẳng sợ điều chỉ để dành cho mẹ yêu thương Đêm giao thừa năm nay ai cũng vui mừng đón mùa xuân chào mừng năm mới. Đêm giao thừa năm nay nhớ mẹ khôn người càng càng thấy yêu người thiệt ta. Mặc dù trái tim con sống cách xa mẹ, chân tình con với mẹ vẫn tha thiết. Nhưng trong Yeah, but. Bu